Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3562 Thiêu thân lao đầu vào lửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Trong lúc nhất thời, linh mang lập lòe, đổ mọi màu sắc vầng sáng không, Ngừng ở giữa không trung hiện hiện mà ra, cuối cùng hóa thành một đại đoàn vầng sáng, đem ma hạt bao khỏa. Đối phương dốc sức liều mạng giãy giụa, cũng vô dụng thôi đồ chọn vẹn đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, linh mang, mới dần dần ảm. đạm đi rồi. Mây mỏng, gió nhẹ, cái kia giữ tờn ma hạt lại không thấy bóng sáng. Phản phất vừa rồi hết thảy, đều chẳng qua là qua yên vân. Hô, lâm hiên sâu hít sâu, nhổ ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí, đưa. Mắt nhìn quanh, sa mạc đã khôi phục yên tĩnh tường hòa, vừa rồi đấu. Pháp tới nhanh chóng, chấm dứt được cũng đồng dạng nhanh chóng, cũng Không có đưa tới hắn chuyện tốt của hắn chi đồ. Xem ra cái kia linh. Tục thánh nữ nói. Những chôn xương kia ở chỗ này chân linh thực lực. Tuy nhiên như trước đáng sợ. Nhưng thần thức lại vẹn vẹn tương đương. Với trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Rồi đi. Nơi thị phi không nên ở lâu. Lâm Hiên cũng không biết thượng cổ thời. Điểm tại đây phát sinh qua cái gì. Nhưng mấy ngày liền yêu thánh tổ. Đều vẫn là không sai chỗ càng thêm chứng minh con đường phía trước Nhiều nhấp nhô Nhưng hắn sẽ không lùi bước Dù là từng bước khó đi thì như thế nào Con đường tu tiên nguyên vốn sẽ phải trải qua gặp chắc trở khó khăn Chắc trở vô luận như thế nào Chính mình việc này cũng sẽ không tay Không mà về Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên thân hình một hồi mơ Hồ, hóa thành một đảo như có như không đồn quang, như lấy phía trước. Bay đi. Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ không trần chờ. Thiếu gia chỉ cần làm xuống lựa chọn, nàng từ trước đến nay làm việc. Nghĩa không được chung bước, nhẹ nhàng sửa sang sợi tóc, bước liên tục. Nhẹ nhàng, liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh thân. Về phần linh tục thánh nữ, nàng đương nhiên là có chủ ý của mình. Nhưng hiện tại còn muốn đem hợp tác cuộc diện duy trì xuống dưới bởi Vậy cũng không có biểu hiện ra bất mãn cái gì đồng giảng thi triển. Ngự phong chi thuật theo sát phía sau theo kịp rồi. Tiên tử. Phải tìm phi thiên ma chủ chỗ rơi mất bảo vật. Ngươi còn có. Cái gì phù hợp manh mối. Lâm hiên một bên phi, một bên thần sắc lạnh. Nhạt mở miệng biểu lộ thần sắc đều nhìn không ra hỉ nộ. Manh mối không nhiều lắm Lúc trước phi thiên ma chủ dùng lực lượng Một người đại chiến tính ra hàng trăm chân linh cuối cùng nhất vấn Lạc hắn chỗ mang theo bảo vật cũng bởi vậy tán rơi Cụ thể địa điểm Không có người tin tưởng Nhưng nếu là đoán chừng đúng vậy tại ngày Xưa đấu pháp di chỉ là có khả năng nhất tìm được Linh tộc thánh nữ Cẩn thận từng ly từng tí mà nói Thật sao? Lâm Hiên không có tái mở miệng nhưng biểu lộ lại trở nên rất nghiêm, túc. cổ chiến trường di trì. Chỗ ấy chân linh vong hồn số lượng chắc hẳn cũng tối đa. Việc này nguy hiểm đã là không cần nói cũng biết rồi. Phản phất muốn xác minh Lâm Hiên suy đoán trên đường đi quả nhiên. Gặp rất nhiều khó khăn chắc chờ. Cũng may hấu kinh vô hiểm. Xuất hiện cũng không phải là đã hóa thành. Vong hồn chân linh mà là mặt khác một ít quái vật thực lực tuy nhiên. Không tầm thường nhưng Lâm Hiên cùng hai nữ liên thủ. Lại đủ để ứng. Phó đều bị ba người giải quyết dứt khoát diệt trừ cũng không có đưa tới. Mặt khác quái vật chú mục. Mà ba người tao ngẫu nguy hiểm. Chủng loại cũng là phồn đa. Có linh trùng có ma thú. Còn có cùng loại với cây xương rồng cảnh. Thực vật thậm chí. Liền hình thể đều là một mảnh mơ hồ Lâm hiên kinh ngạc ngoài Đối với chân linh mai cốt chỗ Cũng thì có Càng sâu nhận thức Vốn cho là tại đây làm như cổ chiến trường Cùng phần mộ chỉ có chân Linh vong hồn bốn phía Du đáng lấy hôm nay xem ra Còn có mặt khác Rất nhiều sinh vật Chính mình phải thời khắc coi chừng Hơi có sơ sẩy nói không chừng Tự xét lật thuyền trong mương tải nơi này Cụ thể quá trình không cần mệt mỏi thuật, hao tốn sổ canh giờ công. Phu, sa mạc giới hạn, rốt cuộc gió mồn một trước mắt, xa xa, một mảnh. Nguy nga giấy núi đập vào mi mắt. Xanh ngắt bích lục, làm cho lòng người tình cũng trở nên cởi mở vô. Cùng, Lâm Hiên quay đầu lại, chính mỉm cười muốn như Nguyệt Nhi nói cái gì. Đó, nhưng mà vào thời khắc này, một hồi vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên những mày, vội vàng theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy một đám cực lớn con bươm bướm, chừng trăm ngàn chỉ nhiều, số lượng làm cho người liếu lưới. Mỗi một chỉ con bươm bướm thể tích càng là so với người bình thường, bàn tay còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hai cánh huy động gian càng có ngũ thải ban lan linh quang rơi vãi, sắp xuất hiện đến. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, những con bươm bướm này một cách thực lực. Cũng là mà thôi, nhưng mà số lượng nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi, không. Phải dùng phích lịch thủ đoạn không thể. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, một bên đã có suy suy tiếng xé. Gió truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên kinh ngạc. Đã nhìn thấy hồng mang bắn ra bốn phía, nhưng lại cách kia linh tục. Thánh nữ xuất thù. Nàng này thật nhanh động tác. Sử dụng phi châm pháp bảo cũng là hào nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, vô số chỉ đỏ vạch phá phía chân trời, như lông. Châu mưa phủn, như con bươm bướm tích lũy bắn đi. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, như vậy ứng đối ngược lại là vừa vặn. Có lẽ căn bản là không cần tự mình ra tay. Những con bươm bướm này số lượng mặc dù nhiều, nhưng luận thực lực. Thì như thế nào có thể cùng độ kiếp kỳ lão quái vật so sánh với... Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ở đằng kia trùng bầy trên không, hư không đột nhiên sụp đổ tan rã sau. Đó một đoàn màu xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở bên trong. Cùng đầu lâu lớn nhỏ kém phàng phất tí ti pháp tắc chi lực tỏ khắp mà, ra, chân linh chi hỏa. Lâm Hiên kiến thức uyên bác, liếc tựu nhận ra rồi. Nhưng mà trên mặt lại tràn đầy vẻ khó tin. Mọi người đều biết chân linh không giống với yêu tục lớn nhất nguyên. Do ngay tại ở chân linh chi hỏa. Một khi chân linh vẫn lạc chân linh chi hỏa sẽ trở lại chân linh chi. Cảnh ở bên trong lặng lặng chờ đợi mấy người thừa kế. Mặc dù là chân tiên cũng không cách nào đem chân linh chi hỏa cản. Lại ít nhất trên điển tịch lâm hiên không có xem qua cùng này có. Quan hệ ghi lại. Nhưng trước mắt này đoàn linh hỏa tuyệt đối là chân linh chi hỏa đúng. Vậy, Lâm Hiên tuy nhiên không biết nó là loại nào chân linh chân linh chi. Hỏa nhưng đã có 100% nắm chắc, không có nhận lầm. Chủ nhân của nó đã vẫn lạc, vì sao còn có thể ở cách địa phương này đâu. Này, trong nội tâm khó hiểu vô cùng trong lúc nguy cơ lại không có thời. Gian đi cẩn thận suy tư. Chỉ thấy những con bươm bướm kia đột nhiên phía sau tiếp trước như. Lấy chân linh chi hỏa bổ nhào qua rồi. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Trước mắt một màn là đối với cái này thành ngữ nhất hưởng hết miêu. Tả. Chúng muốn làm gì? Lâm Hiên không hiểu được. Nhưng trong lòng có sự cảm bất hảo hiện hiện. Mà ra. Tuyệt không có thể có mắt không tròng. Nếu không, không phải gặp phải. Cực lớn nguy cơ không thể. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên không trần trở nữa, tay phải nâng lên. Một đảo pháp quyết như lấy phía trước kích bắn đi. Theo động tác của hắn, Huyễn Linh Thiên Hỏa hiện hiện mà ra, Linh mang. Lập lòe, như sao chổi trụi lạc, như lấy trùng bầy kích bắn đi rồi. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Cái kia bổn thiếu ra tự cho ngươi thêm gia tăng một điểm hỏa diễm uy. Lực như thế nào? Lâm Hiên bên khói miệng lộ ra một tia chây cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn tựu cứng lại đi lên. Bởi vì những con bươm bướm kia đánh về phía chân linh chi hỏa cũng không có vấn lạc, ngược lại bị ngọn lửa nuốt hết. Sau đó chân linh chi hỏa dùng không tiếp có thể tư nhị tốc độ tăng vọt đi lên. Sau đó hỏa diễm biến mất, trùng bầy cũng không thấy tung tích mà. Chuyển biến thành chính là một cái cực lớn con bươm bướm xuất hiện ở trong tầm mắt. Này con bươm bướm to đến không hợp thói thường chiều cao chừng trăm. Trượng chi cử Linh áp đáng sợ vô cùng, khí tức càng là cổ quái vô. Cùng, giống như chân Linh, lại không phải chân Linh, lại để cho người nắm lấy bất định. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.